Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả quen thuộc Lan Azise với tự đề Câu chuyện ghi lại cuộc sống bộn bề và sự răng xé tình cảm cũ của Huệ, một cô gái nội tâm nhưng đầy nghị lực. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị truyện này, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Sài Gòn, một ngày cuối tháng 9, mùa mưa năm nay đến hơi muộn nên bây giờ từng tia nắng vẫn còn đang chiếu rọi và tỏa ra cái hơi nóng gay gắt của mình. Huệ, vừa thả người trong cái tư thế thiền trên chiếc ghế đệm sofa trên tầng lầu, vừa nhẹ nhàng suy nghĩ về cuộc sống. Đây là một trong những thói quen gần 10 năm nay của cô. Với một người phụ nữ 29 tuổi như Huệ, thì sự thành công của cô phải nói như thế nào mới đáng để tự hào. Xuất thân từ cái miền quê, Huệ nghỉ học từ sớm rồi lên Sài Gòn lập nghiệp. Huệ vẫn luôn nhớ như in cái quá khứ cơ cực của mình. Ban ngày, cô đã làm thêm ở một xưởng dệt trên đường mùng 3 tháng 2. Tới chiều tối, sau khi tan ca thì Huệ lại phụ giúp bán quán nhậu ở trên bờ kè. Hai công việc này không có đem lại cho cô quá nhiều tiền, nhưng cũng như những điều kiện vật chất khác. Nhưng may mắn thì cũng đã không bằng nỗ lực của cô. Sau hơn hai năm lăn lộn đủ mọi thứ việc, Thì số vốn đầu tiên mà Huệ đã dành dụng được cùng với những kinh nghiệm có Cô đã dùng nó để mở một cái quán cà phê nhỏ Không biết có phải hợp với buôn bán hay không Nhưng cái quán nhỏ của cô ngày một đông khách Thậm chí có hôm Huệ còn phải kê tạm bàn ghế ra bên ngoài vỉa hè để cho khách ngồi Nếu như mất hai năm để Huệ từ con số 0 mở được quán cà phê nhỏ xíu Thì chỉ non một năm sau đó Cái quán của cô đã được mở rộng ra gấp đôi Và giờ đây Cách quán của Huệ có thể nói là to nhất nhì cái khu phố trung tâm quận 1 này. Trong công việc, Huệ thành công bao nhiêu thì chuyện tình cảm, gia đình của cô lại có phần không được như ý cho lắm. Bố mẹ ở quê thì cũng đã mất lâu rồi, mà người Huệ nương tựa khi ở Sài Gòn chính là Điền, người yêu và cũng là người chồng của cô sau này. Hai người yêu nhau từ lúc Huệ còn mới làm phục vụ ở quán nhậu bên bờ kè. Điền là khách quen ở đó. Trông thấy nhan sắc của cô bé phục vụ trẻ trung Xinh xắn từ ở dưới quê lên Điền đã ra sức tán cho bằng được Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì Phải mất đến nửa năm trời Thì Huệ mới đồng ý nhận lời yêu của anh ta Tưởng đâu những sự ngọt ngào Dịu dàng lúc mới đến yêu của Điền Sẽ được duy trì lâu dài Nhưng không Sau khi tổ chức đám cưới Thì Huệ đã mới vỡ lẽ ra Điền tuy yêu thương cô Nhưng anh ta cũng có kha khá những cái tật xấu của bản thân mình Cái tật mà Điền đã mắc phải nhiều nhất Đó chính là cờ bạc Không biết bao nhiêu tiền của Đồ đạc trong nhà đã bay theo anh ta rồi Chưa hết Hội còn nhiều lần trông thấy Điền nhắn tin Gọi điện tán tỉnh những cô gái khác Thực sự cảm thấy quá bất lực với người chồng này Qua nhiều lần khuyên ngăn Nhưng Điền đã không hề nghe Thì cuối cùng Cả hai quyết định ra tòa ly hôn Thời điểm ấy Họ vẫn chưa có một mụn con nào tiếng chu điện thoại cũng đã gieo vang lên Huệ lúc này thì giật mình Mở mắt ra rồi tự cam giam bản thân Vì đã để quên chế độ im lặng Trong khi thiền định Một cái tên quen thuộc được hiện lên trên màn hình điện thoại Huệ nhận ra đó chính là Phước Bạn thân của cô Alo Phước đấy à Có chuyện gì thế Những tưởng đâu anh Phước sẽ rủ dê cô đi chơi đâu đó hoặc là mời cô tham dự một bữa tiệc của anh. Nhưng không, Phước mở đầu bằng một cái giọng nói gấp gáp. Huệ, Huệ ơi, biết tin gì chưa? Ủa, tin gì vậy? Huệ nhíu mày thắc mắc. Thằng Điền, thằng Điền chồng cũ của mày, nó bị tai nạn rồi đấy. Huệ khựng lại một lúc, cô nheo cặp mắt của mình lại rồi nói. Sao? Anh nói sao? Tao vừa mới đọc thấy trên báo, thằng Điền bị xe hơi tông phải, tài xế thì bỏ trốn rồi. Giờ tình trạng ra sao thì tao cũng không biết nữa. Sự lo lắng bất chợt đã ập đến, Phước tiếp tục nói. Lát nữa tao vô bệnh viện thăm nó. Mày có đi không? Qua thì hai anh em mình đi. Huệ khựng lại thêm mất mấy giây, bởi cái người đàn ông này đã không còn là chồng cô nữa cơ mà. Nhưng rồi Huệ đã thở dài một hơi. Hời, được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net